Vì thế tà quân, tập 138. Sợi cấp hồn đột nhiên cảm giác mình thật may mắn. Nếu vừa rồi, trong lúc chiến đấu tiểu tử này, thì cũng cấp cho mình một phát. Nghĩ đến đây, vì sắc thủ trí tung, danh tiếng vang dội, liền cảm giác được cốt hoa thoát lại. Sau đó, một cổ lạnh khí trực tiếp từ đốt sóng cục chạy thẳng lên đến đầu. Chỉ nháy mắt, lòng tốt đã dựng đứng, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. rất quần quân khó coi. Chính mình tưởng tượng đã như vậy. Vậy Nguyễn Lão Nhị đã trúng một phát như thế? Trời cao đất dày ơi, tiểu tứ kia, tôi cùng là người nào, sao mà có nhiều suy nghĩ độc địa như thế à? Tình hình chiến đấu, thay đổi trong nhĩ mắt, chỉ thoáng một cái chiến cuộc đã xuất hiện lịch chuyển kinh thiên rồi à? Không biết, mình có ngoại viện, mãi gian danh, lấy một địch hài, tuy nhiên bất ngờ, lại thoải mái, không khỏi cực kỳ đắc ý, miệng không ngừng chăm dọc, ha <cười> ha. Quả nhiên là âm dương đô nhuyễn, huynh đệ hai người các người, quá nhiên không hổ danh là phùng kỳ thật a, Loại như thế này không ngờ, cũng dám tự xưng mình là trí tôn thượng hạng, xem ra bộng huyển huyết hải không còn ai nữa rồi. Khó trách sở cấp hồn kia vừa ra tay, đã giết chết ba vị trí tôn thượng hạng huyết hải các người. Nguyên lai cái gọi là trí tôn thượng hạng của bộng huyển huyết hải lại là loại này, cái gọi là báo ứng trước mắt, quả tới chất nhanh. Theo như Nguyễn Dương, cam dần dữ mã gian danh đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bụi, mất đi quân mặt tà kiềm chế. Nguyễn Thị Quynh Đệ, hai người không còn tiếp tục kiên kỵ tựa như mảnh hổ sổ lầm, gào thét sông đỉnh, ô ạc phản công. Mãi Giang danh lúc trước, có công có thủ nhẹ nhàng, thoải mái, lập tức liền bị luống cuốn tay chân, trong vòng xoáy tử vong. Ba người này đều là cao thủ, đồng cấp, lấy hai đối một, mãi Giang danh vốn hạ phong tuyệt đuổi. Căng bởi vì lúc trước thoải mái mà kinh xuất, nhưng đa số kẻ khác, chỉ sợ đã trước tiên, đã trực tiếp triển khai lưu mạng rồi, mai mãi danh danh từ đầu chí cuối, chỉ có muốn giáo huấn hai quân đệ kia một chút mà thôi, tâm tính trong sáng, trực tiếp dẫn đến ngay kết quả cuộc chiến. sau một tiếng, mã danh nhanh một trận luống cuốn tay chân, mới cho khó khăn tránh được một lợi kiếm lấy mạng của hai người, lại vẫn không khỏi hung hăng đá một cước, sưu một tiếng, cả người văng ra ngoài. Mà gian danh mượn thế, hướng thẳng lên trên cao, trong gió tuyết mịt mờ hét lớn Nguyễn Thị Quỳnh Đệ, không lẽ các ngươi điên dại, muốn liệu mạng một sống một chết với Lão Phu hay sao hả? Các ngươi nhất bực gây sự, Lão Phu nhấn nhượng cho đến bây giờ đã đủ lắm rồi, nên biết tiếng thái chút đi chứ, tránh cho hai đại thánh địa chúng ta, lúc đó khó xử. Con bà ngươi, ngươi có tên Vương Bắc Đẳng mà cũng muốn làm người hả? Chờ thành quỷ đi! Nguyễn Dương trống to một tiếng, đúng là không hề buông lỏng, thân thể trên tuyết, cắp tóc xây trọn, tuyết dày tầng tầng lớp lớp tựa hồ cũng bị sắn lên, kiếm quan sáng trực chói mắt, đột nhiên, hình thành một con trọng dài, toàn thân rực trở sóng điện lành lẽo. Nhân kiếm hợp nhất, dừng giữ đâm vào mãi gian danh, trên không trung. Nguyễn Ảnh lo sợ, quên đệ có sơ xuất gì, cũng nhân kiếm hợp nhất theo, vọt lên, không biết được. Mã Giang Danh thề không thôi. Thế cục đã là không chết không thôi. Cục diện nhé mắt. Kinh biển đã trở nên ngoài suy nghĩ của mọi người. Trước một khắc, Mã Giang Danh còn chiếm hết thượng phong. Giờ khắc này lại gặp phải lưỡng đạo nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí kinh người, sinh tử trong một lần mà thôi. Mã Giang Danh long tóc dựng đứng, cơ hồ tức giận đến học bẫu trống tò. Con mẹ người té ra hai người các người muốn giết lão tử. Cương nhiên Đến nhân kiếm hợp nhất cũng dùng đến Xem lão tử là buông đất Muốn nhào nặng như thế nào cũng được ư Lão tử cũng quên để các ngươi chơi xem Xem hưu chết về tay ai Liền trên không trung Vung trường kiếm tiên cuộn vũ động Một cổ cự phong Phát động theo mùi kiếm Vung lên u một tiếng Chấn động trời cao Vàng đào kiếm quang đâm nhào xuống Đồng thời tay trái cũng không ngừng vung vẩy, Từng phím Từng phím một giải lưu tinh quang mang không ngừng từ trong tay hắn vẫy ra, lóe lên trời biến mất. đây mới chân chính là sát chiêu của mã văn danh, cũng là điều mà quân đề nguyễn thị luôn đóng có tồn tại. truy hồn loạt mệnh vô ảnh trầm, cả ba giống như lưu tịnh vai trầm địa cầu, đều lấy tốc độ cao nhất của mình bay lên. hơn nữa còn xuất hết tuyệt chiêu sát thủ nhất quyết sinh tử. nguyễn thị quân đề trong lòng tràn ngập xấu hổ, tức giận và sĩ nhục mãi danh danh trong lòng chẳng phải là không oán hận phẫn nộ sao ta đến cùng là làm gì với các người chứ không phải là vui đùa chút sao các người không thể coi như là có thể vui đùa được sao các người vẫn còn hồ đồ mê muội trên giang hồ cười nhiên chỉ vì một câu nói mà giết lão tử ba người như là bất động đái thiện khí thế cùng bổ như không thể cùng tồn tại như là không còn đường sống hung hăng đâm đầu vào nhau Bạch vô ngưng, vẫn một bực đứng nhìn, từ khi ba người có công có thủ, hắn dĩ nhiên không cần lo lắng, nhưng sau đó cơ hội trong nháy mắt đã bắt đầu tính mệnh đường tác. Đột nhiên này, lại vượt quá dự liệu của hắn, trong nhất thời ánh mắt đờ tràng, mới muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, thậm chí muốn xuất thủ tách ra ba người. Không ngờ ba tên gia hỏa này đã trực tiếp dùng, ngay nhìn kiếm hợp nhất. Lão tử cho các người đảm nhiệm thống lĩnh. Liên tức giận hét lớn lên, liều đi, liều đi, đều liều chết hết đi, nhân tiện lão phụ cũng được thanh tĩnh. Mẹ nó, đều đã hơn trăm tuổi rồi, vẫn còn không để cho người ta yên tâm. Ngoài ba người trong sân cùng, bạch vô ngân cha, còn có bốn người khác, đều là nhìn không chớp mắt, coi ba cao thủ ở giữa sân liều bằng chém giết, mỗi người được cảm giác lạnh cả người. Bốn người này, chí ít cũng là tu vi chí tụng, cũng không đủ tư cách đặt chân vào tham gia cuộc quyết chiến của tầng lớp cao tầng. Đúng lúc này gì biến xảy ra. Một luồng hàn quang đột nhiên từ tuyết dưới lòng đất lóe lên, thẳng như sấm sét chớp giật. Cơ Hồ mới vừa xuất hiện liền chui vào tiểu phúc, tên đột thế tiền cùng trí tôn cao thủ kia từ dưới đống quân trực tiếp chạy lên. Huyền đực dị thượng mênh mang mạnh mẽ trong nháy mắt, đem lục phủ ngủ tạng trung kích nát nhừ, tích tắc. Mang kiếm quang mờ ảo, tích tắc biến mất. Ngay sau đó Hàng Quang lại lế lên, lại một cả chí tôn cao thủ bị trảm đoạn ngang eo. Sau đó, Hàng Quang lại chớp động, như thuận thế đâm thẳng vào cổ Bạch Vô Ngân, liền một mạch cực kỳ lưu loát. Ba kiếm này miêu tả thì chậm, kỳ thực căn bản là biến hóa trong tích tắc. Hai vị cao thủ chưa nghiệp ngạ xuống đất, thống lĩnh lâm thời Bạch Vô Ngân cũng đã đối mặt với sự uy hiếp sinh mệnh. Lúc này Bạch Vô Ngân còn đang tức giận, cảm giác lòng ngược muốn nổ tung là tại thời điểm này cảm thấy lông tốc dựng đứng dựa vào trực giác biến thái của cường giải trí tôn thượng hạng bậc nhất không cần nghĩ ngợi nhanh như chớp xong thẳng tới trước nhưng sau đó cổ đau nhất một mảnh máu thật sâu chảy từ cổ đến đỉnh đầu thậm chí ngay cả sọ cũng bị trọng thương kém một tia thôi đã phúng não tương ra ngoài tiên huyết như sương mù phúng ra từ sau gãy trực tiếp đem giá tuyết đầy trời nhum thành sắc thái trắng lệ ở một phương hướng khác trong sắc thái như mộng như ảo Đột nhiên xuất hiện bóng lưng mờ ảo mông lung, tuy rằng bóng lưng mông lung, tuy sương mù che phủ nhưng tốc độ là như lôi thần bạo nộ. Hai vị sát thủ vua, đồng thời xuất thủ lấy mạng, hơn nữa, là vào thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Gã chí tôn, chí tôn kim thành kia, thấy mã gian giành chơi vào hạ phòng, đang muốn tự kiếm tương trợ, lại đột nhiên cảm thấy được cái gì đó tự hộ trượt lé lên trước bắt một cái. Một người trong đó đột nhiên sắc mặt quái dị, thân hình mềm nhũn trời ngã xuống một cái, đã thấy sau cổ hắn xuất hiện một cái huyết động trời. Người còn lại khiếp sợ kinh hoàng, điên cuồng tránh né, nhưng nơi đó vẫn đuổi kịp. Xoạt một tiếng, một kiếm kiếm thẳng từ bả vai đến tiểu phúc. Ngũ tạng nóng hôi hổi chặn ra, như lạ xúc xích bò, đổ xuống mặt tuyết băng lạnh. Bạch vô gừng hóng to, thảm khống, bạo hống. Mà phía sau kia, hai người đã bị thương chí mạng mà nhất thời vẫn chưa chết ngay lập tức. Còn hai vị trí tôn cao thủ trong thời điểm này cũng không thể tin được bi thảm gạo thét. Hai người trí tôn kim thành bên kia, một người gục thẳng nờ, tên còn lại thấy trên mặt đất. Ngũ tàng cũng thảm giọng la đình, sợ hãi đến cực điểm kêu gạo thê lương. Giờ phút đây hắn còn chơi chết, còn có cảm giác, thậm chí cảm giác được. Ngũ tàng cứu mình ở trên mặt tuyết, cảm giác các loại băng lương này. Chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể hưởng tụ đến tột cùng sợ hãi, lại ở trong hiện thực mà phát sinh ra. Lấy huyền công cùng kinh nghiệm của bọn họ, vốn không nên bị đánh lén như vậy, hơn nữa còn không hề có lực hoàng thủ. Nhưng mãi danh danh cùng với Nguyễn Thị Quynh Đệ chiến đấu trong nháy mắt đã biến ảo trăm dạng, dần dần phát triển đến sinh tử ẩu đả, đã muốn hấp dẫn lấy toàn bộ tinh thần bọn họ, thậm chí đến tận giờ khác này vài người trong lòng còn đang tự nghĩ chốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra làm sao đột nhiên lúc này lại thành sinh tử đại cự rồi đồng thời lúc này hai vị sát thủ chi vương hoàng không phóng trang hơn nữa từ phía sau lưng đánh tới trở tay không kịp đừng nói là hoàng thủ từ xẻo nhất là hai người cho đến khi chết cười nhiên vẫn còn u mê trên không trung ba người đồng thời phát giác thảm kịch trên mặt đất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 Nhất là mã gian danh, thụ thương càng nặng, Thủy chung chính là lấy một địch hai, thật lực các gia đỏ. Giờ cách này mã gian danh, Nguyễn Ẩn, Nguyễn Dương. Tâm tịnh ba người thật sự phức tạp tới không cách nào hình dung nổi. Thẳng thốt, kinh độ đầu xót bi phẫn, không giảm tình. Những dạng biểu tình phức tạp đó. Đường khi trên không trung trời xuống, lướt qua một lượt trên mặt ba người. Giống như tầng lớp bọn hắn đã đạt đến mức che giấu.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 Cũng không thể biểu đạt được cảm xúc phức tạp của bọn họ tại một thời khắc này. Thậm chí, tại lúc bọn hắn tất cả đều quên bảo hống, cũng quên luôn bị thương, phải phát ra gào thét, dốc cạn hết sức. Mặt cho máu tươi từ không trung bắt đầu chạy xuống, hóa thành đau cầu vòng mẫu. Nhưng trong mắt ba người, nhìn thấy hình tượng giống nhau, từ hồ toàn bộ thế giới, trong thoáng chốc, như ngượng động. Không có khả năng như thế nào là thành ra như vậy. Đào bòn, gào thảm thiết. Chiến hữu kêu bị thường. Trên mặt đất kia, một nửa thân thể bị chém đứt, còn đang nhút dích. Vẫn trên mặt đất kia, máu tươi đầm địa. Một đống ngũ tàng, còn đang đăng nhiệt khí. Vết thương trên đầu bạch vô ngân còn chưa ngừng chạy mẫu. Nhưng hắn vẫn còn không ngã xưởng. Trên thực tế, tác đại cao thủ vừa mới ý khí phong phát đi đến. Hiện tại, được tính còn chiến lực cũng chỉ có bạch vô ngân đang thụ thương sư thế của hắn tuy trạng không nhẹ nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đang kịch liệt nỗ lực nén xuống đau đớn. Chính ngay cả cao thủ chí tôn thượng hạng cũng vô pháp chống đỡ, cổ phải da đầu đau đớn còn gắng chịu được, mấu chốt là bị cắt một trận sâu. cái loại đau đớn này không ngờ đau tận xương cốt, thấm tận linh hồn. bạch vô gân thê lương không nứt gào thét lớn, dùng hết tất cả sức lực của mình gào thét lớn mừng việc này pháp tiết thân thể. Tinh thần đau đớn cũng là báo hiệu Hắn thậm chí không có say người Nhìn lại một lần xem Ai đã gây thương thế nặng này cho mình Bởi vì hắn hiểu rõ rằng Chỉ cần quay đầu lại Như vậy chính mình Liền không còn cơ hội đào thoát khỏi tử vong Xen lẫn trong tiếng dài thê lượng Trực tiếp phát động nhân kiếm hợp nhất khí thế Hóa thành một đầu trường hồng cắt ngang Tuyết trắng mềm mộng Mang theo huyết quang chói mắt Bỏ chạy thục mạng Giờ khắc này tốc độ bạch vô ngân đã đạt đỉnh phong trịnh thế giới này chỉ thấy trực lẽ thân ảnh đã hoàn toàn tiêu biến trong tầm mắt mọi người bực này chính là kích pháp toàn lực tiềm năng cực hạn tốc độ chạy trốn của thân thể trội cho dù mai tuyết yên giờ phút này cũng muốn theo không kịp à nhưng kiếm hợp nhất vốn là sát chiêu uy luật khổng lồ vậy mà từ xưa đến nay dùng cái này để chạy chối chết bạch vô tâm hẳn là người đầu tiên Cũng coi như người khơi giọng lịch sử Mà cho đến khi thân ảnh bạch vô tâm Hoàn toàn biến mất khuôn mặt ta vẫn không có hiện thân đi ra Trên không trung Chỉ có âm thanh Tiếng gạo thét thề lượng Còn quanh quẩn nơi cuối chân trời Thậm chí xu hướng càng ngày càng vang Ngoài sân cốc Bốn phương tắm hướng xa xa đã vang lên Tiếng ứng hỏa thét dài Phía tam đại thánh địa Những cao thủ cuộn cuồng không dứt Hướng bên này tụ tập mà đến trợ giúp Nguyễn Thị Quynh Đệ cùng với bãi danh danh trước vừa cũng chạm đất, tuy rằng lúc trước chính là thật sự liều mạng, toàn bộ không một chút giả dạng, giờ phút này hai bên đều cả người máu tươi đầm địa cơ nhục cuồng xoắn lại, tự biết thân đang ở vào cục thế nguy hiểm ba người này lại nhanh chóng sau khi hạ xuống trước tiên đã đứng lên đích giác vẫn lộ huyết tì nhưng thân hình cũng đã thẳng tắp. sợ cấp hồn thân hình lại lé lên vừa vặn trong thời gian chớp mắt bọn họ vừa rơi xuống đất vừa mới đứng lên, kiếm quang tự như bồng ảo tập kích. ngay lúc Nguyễn ẩn trơ mắt nhìn chăm chăm, kiếm hóa thành hào quang, thẳng tắp trực tiếp cắm vào lồng ngực của hắn. sở cấp hồn dứt khoát dốc hết sức đánh một kích tự vòng. một kích này của sở cấp hồn chưa có học vấn. Nguyễn ẩn thật sự không phải là người có thực lực yếu nhất trong ba người, nhưng cũng không phải thụ thương nặng nhất, dễ dàng xuống tay nhất. nhưng sở cấp hồn lại cứ muốn lựa chọn hắn, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì. Thương phản cho ba người chỉ có Nguyễn ẩn, còn có lực tái diễn, cũng là người thủ thương nhẹ nhất, tuy chẳng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là cường giả trí tôn thượng hạng. Nguyễn Dương mới vừa vằn trời xuống đất, vừa mới đứng lên còn chưa kịp chân chính hồi khí. Lúc này đúng là cơ hội cảm sát hắn tốt nhất, Tính nổi hai người khác đã mất đi nửa cái mạng. Chỉ cần có thể đầu tiên dịch trừ nguyện ẩn, còn lại hai người tự nhiên là không có cơ hội sống. Cho nên sợ cốc hồn căn bạc ngay cả nửa hơi thở dốc cũng không có, mà đều hết sức tiết kiệm, mang theo ngay cả dư uy của hai người. Tái triển thân kiếm hợp nhất, tốc độ xong lên, nhất cử chạm sát, nhất kích tóc sát. Nếu như đợi nguyện ẩn, kịp thở một hơi, muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đây cũng chính là kinh nghiệm, cùng với sức giác, kinh mẫn của một vị sát thủ chí tổ mà, một kiếm này không có nửa điểm nào lưu thủ. Y trăng sợ cốc hồn phán đoán. Trải qua một phen, chung cực sống mãi với nhau, giữa các cường giả trí tôn thượng hạng vừa rồi, lại trải qua biến cố kinh thiên. Nguyện ngẩn quả nhiên không thể né qua được một pháp tử vong tập kích này. Hắn thậm chí còn chưa kịp lấy hơi. Vừa mới đứng lên, trường kiếm đã mang theo kiếm quan trực trở, cùng sắc khí quán thể, mạnh mẽ mà xâm nhập. Dư lục trường kiếm sau khi vào, kiếm khí điên cuộn tung hoành tàn phá thể nội, quỷ ngẩn thậm chí còn mang theo thân thể nguyện ẩn, băng thẳng ra sầu. Nhưng nguyện ẩn quả không phụ thực lực Của một cường giả trí tôn thượng hạng, Tự biết chắc chắn phải chết Lúc tối hậu trong nhĩ mắt Trước khi chết còn bạo phát một tiếng trống to Ta năm thảm thiết chấn động khắp đời Hai tay càng lưu mạng đánh trả Dùng toàn bộ tàn lực liên kích Phan phan Bốn trưởng trên người sợi cấp hồn Cũng chỉ kích trúng bốn trưởng Bởi vì thân thể hắn ngay sau đó Đã bị kiếm khí sợi cấp hồn Trung kích hoàn toàn bạo liệt Hóa thành mạng thiên huyết hu Đã vĩnh viễn tan biến trong thiên địa. Sợi cốc hồn, thuận lợi đắc thủ, miền cuồng phun xuất hiện huyết. Dù sao một cách tối hậu của cường giả trí tôn thượng hạng cũng không dễ chịu như vậy. Trên công trung, bị Nguyễn Ẩn gần chết, trúng kích bốn trưởng tự như là tú cầu bổ nhào mấy vọng. Thu thủy vô ảnh kiếm cơ hội trời tay mà bay ra. Nguyễn Dương kinh hoàng lấy hết sức chống lẫn. Đại ca! Đột nhiên thân thể chấn động, trên lòng ngực truyền đến bộ trưởng băng lương. Hắn kinh ngạc cuối đầu nhìn sướng, trước cực đột nhiên xuất hiện một đoạn mùi kiếm, ống ảnh. Trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, trong mắt ngâm tràn vẻ khó tin nổi. Tại trúng kiếm sao? Làm sao có thể? Mùi kiếm trong suốt, chật lé trội tắt. Nguyễn Dương điên cuồng hét lên. Đánh lại điên cuồng. Ý đồ muốn cùng kẻ đánh lén đồng quy vô tận, nhưng lại đánh trúng khoảng không. Một điểm khí đực cuối cùng cũng tiêu thất. Bởi vì quán tính mà thân mình hắn điên cuộn lao ra vài bước, không cam lòng mềm dũng ngã xuống đất, hai chân mềm dũng, hai đầu gối sát đất quỵ xuống, hai cánh tay lắc lư hai cái, đột nhiên thân mình ngạ xuống, ra sau, hai đầu gối va chạm vào đất, đầu lật mạnh ra phía sau sắp chạm đến lớp tuyết trên mặt đất, nhưng lại may mắn làm sao được phải gót chân của mình. Cả người hình thành một vòng hình cung, hai mắt giận dữ loài cha đột nhiên động một tí bất động. Oán niệm cường liệt khiến cho hắn lúc trước khi chết cũng phải nhìn xem ai tiễn mình đi cha. Thế nhưng, bày ra một động tác có độ khó cực cao. Thế nhưng mà, là phải tuyệt đối thất vọng rồi, bởi vì quân mặt tà này đã lại tiếp cận trước người của mục tiêu kế tiếp là mã gian danh rồi. Trong ba người, do Nguyễn Ẩn thụ thương nhẹ nhất, cho nên sở cấp hộn là người thứ nhất kém giết. Nguyễn Dương tiếp theo, vì về, về quân mặt tà là vị thứ hai kết sát. Đến lũi, Mã Giang Danh, tên còn lại là thủ thương nặng nhất, cũng là người duy nhất trong ba người cơ bản, mức đi lực tái chiến. Lấy sức một người sống bái, với hai gã cường giả cùng bực, không thủ thương nặng, mới là câu quỷ à? Băng không? Cũng đáng lo à? Mã Giang Danh nỗ lực bảo trì tư thế đứng, cho thấy đã suy yếu đến cực điểm. Từ hồ, như chỉ cần một trần gió nhẹ thoáng qua, là đã có thể thổi bay, cuối đầu hoa khăn. Trong miệng không ngừng chảy ra bọt mẫu, trên dưới châu thân, chừng mấy chục miệng vết thương cơ bắp trọng chéo nối nhau, ngay cả trên mặt cũng đầy chảy vết thương, nằm ngủ ngang, hiện giờ thêm ra, vẻ mặt tan thương, biểu tình là càng thêm tan thương. Quân bạc đà, nguyên lai là người. Mã giang danh cười thảm một tiếng, thân hình, đung đưa lắc lư, hai mắt vô thận. Đến thật là làm cho lão phụ không thể tưởng tượng được, tình nhân của người đầu. Mã giang danh đừng giả bộ nữa. Quân mặt ta lạnh lùng nhìn hắn, một kích vừa trội của các người, tuy rằng quá thực, người thủ tương nặng nhất, nhưng cũng chỉ là sao với Nguyễn Thị Quynh Đệ mà nói mà thôi. Thương thế người chính là còn xa xa, cũng không đến phiên người làm ra loại biểu hiện cho tình trạng dạng này. Ở trước mặt ta, làm ra cây hoa dạng này, hoàn toàn vô dụng. Vận khí người thật tốt, cuối cùng lại để cho người lợi dụng. Mà giang danh thần tình phẫn hận đến tím tái, càng thêm dữ tận, Đáng sợ, nếu không có hai tên hổm đảng này, vô cớ gây sự, đột nhiên như bị kinh phong nổi điền lên, thì các ngươi như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ chứ? Tạo hóa triều người, đến thế này ư, lão phu không ngờ, lại cùng hai tên hổm trứng kìa, đụng phải nhau cùng chỗ. Cũng là thiên ý à, bước quá lão tử cuối cùng, cũng là đi sau hai tên hổm đảng kìa, một chân chiến này, vẫn là lão tử thắng. Thiên ý à, ha, không thể không bội phục sự ngu xuẩn của người, lại có thể chết. Đã đến nơi, cô không biết chết như thế nào. ngươi cho là người thắng, tử quỷ huynh đệ sạo ngu ngốc, khuôn mặt tà cười to, trương kiếm khẽ nhích. trầu trời đi, không có hứng thú của ngươi lè mề. chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này là do ngươi giỡn trò quỷ? mã danh danh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, từ từ kinh ngạc, bất ngờ biến thành nén áp. thì ra là người, thì ra đúng là người. người chết đi cho ta. chợt hét lớn một tiếng, đột nhiên phi thân lên. Lúc sau, ngân mang đầy trời, một giải tử điện thiểm điện đâm tới, thành thế không hề yếu. Quân mặt tạ hừ lạnh một tiếng, thân mình khẽ động, đột nhiên tiêu thức không thấy, thân mình lần thứ hai xuất hiện, cũng hiện thân ở phía sau mã gian danh. Phản thủ một tiếng, mã gian danh, thân mình đột nhiên cốc tóc nhảy lên, nhưng dường như tránh không kịp Tuy chẳng miễn cưỡng, tránh được điểm yếu hại ở bối tâm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 Đã trực tiếp đem mã giang danh thiến đi rồi Thuận lợi thế này Cũng khiến cho quân mặt tà lấp bóp kinh hại Thương thế kia Chỉ cần là nam nhân thì khó có thể chấp nhận nổi Cho dù là cường giả trí tôn Cũng không phải là ngoài lệ à Nói cho cùng thì nơi đó Cũng là điểm yếu nhất đau nhất của nam nhân à Nhưng mà vì biến đột nhiên phát sinh Ngày trong nháy mắt Mà quân mặt ta cảm giác được đã đắc thủ Cho trạng chỗ yếu hại bị chúng chiêu Mãi gian danh là toàn tốc lui về sầu, nhưng chỗ kính, bị trường kiếm đâm, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Tự hộ ngay cả một điểm đau đớn cũng không có nốt. Phản thủ đánh một trưởng, chúng bả vai quân Mạc Tà. Thế đại lực chậm, quân Mạc Tà cực kỳ ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được mà. Một bộ phận tối khẩn yếu của nam nhân bị thương hại như thế, mà hắn vẫn còn long tinh hổ mạnh như thế. Quả nhiên là mạnh nhân. Quá biến thái đi, bả vai văng lên trăng chắc, khớp xương, có lẽ lệch chỗ rồi, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cùng kiếm bay ra ngoài. Bất ngờ phát hiện, thần kiếm thành lương nhiều trước, lại không có nửa điểm vết máu, không khỏi trường to hai mắt, trong lúc đang bay ngược ra ngoài, không nhìn được muốn kêu lên. Mẹ kiếp, nguyên đại phía dưới người không có, là nơi đau nhất của nam nhân. Quá thật không có nam nhân nào có thể thừa nhận nổi, có thể thừa nhận. Duy chỉ có những người không phải là nam nhân. Mãi dân danh, danh ha ha cười lớn, thần tình đánh ác đuổi tới, hét lớn, không sai, phía dưới của ta không có, không nghĩ tới ư Hắn cười lớn đến như thế, phía dưới của hắn không có thật là một việc, quăng vinh biết bao, biết bao đáng giả, đáng khoe thế nào. Tuy nhiên còn có chút, dương dương tự đắc, tại thời khắc này, quân bạc tà lý giải cũng không nổi. Phía xa xa, sợ cấp hồn đăng điều tức, nhìn không được nôn một tiếng,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 Xé phía dưới người không có. Hiếm thấy người cười nhưng là có thể đắc ý như vậy. Thật mẹ nó, đúng là nhân tài mà. Lúc này, Mãi Giang Danh đã đuổi tới gần. nghe Trăng cười nổi. Lão Tử không có năng lực thì sao chứ? Cũng bởi vì không có thứ đội chơi đó, mới cứu Lão Tử được một bạn. Trước mắt đó, người đúng là có đó, nhưng cũng vô ích thôi, bởi vì Lão Tử muốn cho người. Sau này một lần nữa, không dùng được nữa, hắn hung hăng công đến. Trương Kiếm, Ngân Trâm, Quyên Cước, giống như cuồng phong bạo vũ như cuồng triều cuồng lên khuôn mặt ta ha hả cười lớn ngay trong đốt cười cả người lại lần thứ hai mặt danh tiêu thức ngay trước mắt mã giang danh khi hắn chừng mắt nhìn chăm chăm lại bạc danh kỳ diệu tiêu thức vô ảnh vô tùng mã giang danh một kích tấc sát phát ra anh một tiếng trước mắt lại đã không có người không khỏi chấn động say người một cái toàn thân dưới đột nhiên chỗ kính một trận đau nhất đến tê tâm liệt phế, hét lên một tiếng quái dị, cả người bay lên, khoa tay muối chừng. Cũng là do quân mặt tạ ngoan độc, một cước đá từ dưới lên bộ hạ, tác dụng lực cực lớn, làm cho thân hình vốn đang lăn không của mã giang danh, song thẳng lên trời. Còn chưa kịp kêu thảm, lại vô tung vô ảnh bị một cước đá vào cùng một bộ vị. trong hư không, quân mặt tạ lên lùn sẵn giọng gầm lên: Ta cho người hạ bộ không có, ta cho người đắc ý hạ bộ không có. Ngươi không có mà, ngươi không có, ngươi không có, không có Theo từng tiếng mắng to, một cước lại một cước đá vào vị trí quái ác kìa Thân hình mãi gian danh, danh liên tục bị đá bay lên Hà Diện Thủy Trung cũng liên tục không ngừng bị đá vào cùng một chỗ bộ vị Từ như cuộn phong bạo vũ, đài cước mạnh liệt đá Đừng nói là mã gian danh, danh, Hà Diện vốn không có Cho dù là có, hiện tại cũng không có Ít nhất là nhận thức không trả cái đó là cái quái gì sẽ cấp vụ ngoát miệng trọng đến mang tài, Cố hết sức hít từng ngậm lương khí, Mắt thấy mã trăng danh giống như kỳ hoa hỏa tiễn. Một đường thẳng tắp bay lên, Độ cao cách mặt đất đã sắp xỉ một trăm trường, Vẫn còn bám chiếc không thà, hướng trời bay lên. Nghe âm thanh đấm đá thịnh thịch, Oanh oanh không ngừng kia. Sợ chứa tôm xuất hiện cảm giác hạm trăng Như bốn bành to ra rồi mềm hoặc lại. Nghe lực đạo thế này, Chỉ cần nhiều nhất hai cước, Vì Lão Quỳnh, vế mặt tăng thương kia, phóng chừng đâu muốn chết đi được. Quân Mạc Tà lại có thể một hơi, chơi hai trăm cước thế này. Hạ diện cả đóng biến thái, cái kia ở dưới hạ diện, cũng là cái thứ biến thái mà, so với lão tủ cũng biến thái hơn. Sợ cấp phụng tự kết luận. Sư bột tiễn, quân Mạc Tà xuất hiện trước mặt hắn, gấp gáp đợi Tránh màu, người của Tam Đại Thánh Địa lại tới đó, lần này tổng số cũng hơn một trăm người. Vừa rồi hắn vừa bay lên cao, nhìn thấy rõ trạng nơi phương xa, một đường dài, toàn bốn người, lấy tốc độ cao nhất bậy vút tới như gió Hơn trăm người, đây là một cỗ lực lượng khủng bố à, lực lượng cường đại như vậy, tăng vào lực lượng hiện tại của bọn hắn, tuyệt đối vô pháp đuổi kháng à. Sở cấp hồn còn đang kênh ngạc, ngẩng đầu lên trời, mắt thấy mã danh danh, còn đang một đường bay lên, đã muốn biến thành nhỏ như đậu tường. Tiểu tư này làm thế nào mà đột nhiên xuống tới vậy kìa. Tiểu điệu dưới hạ bộ không còn, vì hắn đã bay nữa ư? Nhưng như thế nào hắn lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện nơi này chứ? Quân đại thiếu gia kéo sở cấp hụn gấp rút xoát một tiếng đã xâm nhập vào tuyết động nơi mai tuyết yên cùng với Đông Phương vấn Tâm ẩn thận không kịp nói gì, vội lập tức phát động thủy chi lực, tuyết hay là nước thủy chung vẫn là một hình thái của nước vậy thôi. Tuyết tụ phía dưới bốn người đột nhiên vô thanh vô tức. Đăng không bay lên để lộ ra một mảnh thủ địa kiên cổ. Bốn người hai chân đồng thời chạm đất. Sợi cấp hồn còn chưa kịp kinh ngạc, quân mặt ta hai tay đã áp xuống. Mở ra. Sợi cấp hồn liền cảm giác bản thân mình, vô hù, vô chỉ, rơi xuống. Chết cười mất à, đây là thế nào vậy chứ? Mộng ảo ư? Xót xót xót, bên ngoài vô số nhân ảnh xuất hiện. Ngay tại chỗ quân mặt ta cùng sợi cấp hồn, thuấn vàng tiêu thất.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 Bên kia còn có một người dạ dày ngủ tạng bậy hết ra ngoài. hiển nhiên là trước khi chết đã thống khổ đến cực điểm. Xem ra nửa phận thân kia trước khi chết đã dễ dụa một hồi. Bởi vì hợp với đổ trạng của thân thể ở ngoài da ba trường kia, ở giữa, là chuột lòng bị kéo dài một đường dài. tu hồ nhiệt khí còn chưa tan hết. Dạng như vậy tin rằng cho dù là địa ngục cũng không có tạng khốc như vậy. Chúng nhận ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn tình cảnh bi tạm trước mặt, đồng thời cảm giác trong lòng, một trận phiêu gian hại đạo Hầu kết nhấp nhô lên xuống, tôi hồ như nút ngàn vật gì Nhưng trên mặt lại đồng thời hiện lên thần sắc gù hận, trong mắt lộ cho vẻ oán độc vô tận Người của Tam Trà Thánh Địa trước cuộc cũng đến đông đủ, tính ra nhân số cũng gần 150 người, đây chỉ là vùng phụ cận, số người biết được tin tức đến chỉ là số ít. Tam Đại Thánh Địa phục sức bất động, Trên mặt tuyết hết sức chọi mắt. Tàn nhẫn, Tên sát thủ trí tôn sở cấp hụn quả nhiên, Là cùng chung cực ác đến cực điểm mà, Kẻ này còn chưa diệt, Sống gió còn chưa yên. Bên đụng thế tiên cung, Một lão giả mặc vuông chất phát vùng về, Đã trở nên trắng bệch, Thương hại như tình cảnh trước mắt thở dài. như gia nói rất đúng, Sở cấp hồn lại dám tàn ngược đối với người của Tam Đại Thánh Địa như vậy. Nếu bắt được hắn, nhất định phải đem hắn lăn trị, toái quả. Tỏa cốt dương hồi người nói chính là tử kinh hồng. Lúc này trên mặt cô hắn đã có chút vặn vẹo, nhìn thấy huyết hải dương chết trong tư thế cổ quái như vậy, trong lòng phẫn nộ biệt thống đến cực điểm. Vì bao vây tiểu trừ sở cấp hụn mà mộng huyện huyết hải trước sau đã tổn thức, năm vị cường giả chí tôn thượng thừa. Lúc này, vị vô pháp vô tiền đa mưu tốt trí, mộng ảo, mống quái, tam tông chủ này. Nhìn mặt vẻ là lão nhân mặt mũi hiền lạnh trong mắt lại có một loại né tránh cùng với kinh sợ giống như đó là sự run sợ phát ra từ linh hồn người được hắn gọi là nhị gia kia chính là người cầm đầu hành động lần này của đụng thế tiên cung hiện nhiên đụng thế tiên cung lúc này đây thật sự nổi giận cũng qua thật bi thường vì vậy đã phái đi một người có địa vị gần bằng cung chủ nhị vị gia này mặt mũi hiền lạnh thân tình trung hậu thậm chí nhìn qua Còn giống như là hiện như khúc gỗ vậy, trong đôi trọng mắt, lộ vẻ trách trời thương dân. Nhìn nước qua, quả thật là một dạng người tốt điển hình. Nếu trên thế giới này, nông phu cùng trắng nói chuyện xưa, như vậy tất cả mọi người mới chịu tin, trong chuyện xưa nông phu nhân vật chính. Còn hắn chính là, thật là, đại thiện lương. Thật quá già rồi, người như thế khẳng định, thật dễ nói chuyện. Trái tim yếu đuổi, là người phi tượng bao dung. Tổng hợp lại những điều đó, người này khẳng định là tốt lắm đầy Đây cũng là ấn tượng đầu tiên khi thấy bộ dạng của hắn, quân tử, khiêm tốn, ôm lương dư ngọc. Theo một tiêu chuẩn nào đó, người này có thể được coi là quân tử, nhưng những ai quen biết đều thẳng thừng nhận định hắn là một con trắng độc vô cùng. Bề ngoài tra vẻ quân tử nhưng bản chất chỉ là một kẻ nguỵ quân tử so với cá sấu giả nhân giả nghĩa so với lan xói càng tàn nhẫn hơn.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 Đến cả người già phụ nữ trẻ em cũng không tha. Ba ngày sau tòa thành này, hoàn toàn biến thành tử thành, ngay cả chó cũng không thoát khỏi một kiếp, không có một người may mắn thoát nạn. Giết người xong, quý ngại ngay thẳng này, còn chưa thấy thỏa mãn, nghênh ngàn sách một cái vạt đừng đầy mấu người, viết lên tượng thành hàng chữ to. Trời xanh tự bi, ta cũng tự bi, thay trời hành đạo, cho người tự bi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 Vì nhân gian, sẽ trừ đi cái tai họa này, đối diện là một người trung niên mũ cao, vần áo gai, khuôn mặt nhỏ dài, như mặt ngựa. Không, phải nói là giống mặt lừa hơn, đôi mắt như hai cái khe nhỏ, đang ánh lên vẻ khát máu, lạnh lùng nhìn chân tự bi, cười nhạt nổi. Lão Trần, còn ở đây khoe khoảng đức hạnh quân tử của người sao, hay là người là muốn tự bi? Dù đối diện tuyệt đại xác thần, chân từ bi, nhưng người này không hề cố kỳ. Càng thể hiện mình có địa vị tương đương Mà chân tự bi cũng không có nửa điểm bực bội Người này chính là trí Chí tôn tam thành chủ Kim Thành Cũng là một vị thanh danh Được tô bằng biển mẫu Tuyệt thiên tuyệt địa nhân gian Đổ tuyệt Họ đổ tên tuyệt Cái tên này thật tuyệt Người có cái tên này cũng chất tuyệt Người cũng như tên Không chỉ đối với kẻ thù tuyệt Đối với bản thân càng tuyệt nghe nói nằm đó hắn luyện kiếm Luyện tới luyện lui vẫn không vừa lòng liền tự cắm vào đùi bột kiếm mãi đến khi vừa lòng mới thôi một kẻ đối với bản thân mình đã tuyệt như vậy suy trầm tra cách đối nhân xử thế thì như thế nào đổ tuyệt cùng với chân từ bi đây là nhân vật đỉnh phong trên thế gian đẳng cấp tôn giả từ bi tôn giả chân từ bi tuyệt lộ tôn giả đổ tuyệt ai gặp phải chân từ bi tất nhiên sẽ nhận được từ bi còn ai đụng đến đổ tuyệt đồng nghĩa Đi đến cuối con đường đời Đức hạnh quân tử thể hiện ô mối gôn từ hành động Tại sao lại nói khoe quàng Khi cần tự bi Chúng ta tự nhiên sẽ thấy trời hành đạo Trả lại cho thế gian sự sáng sủa Của trời đất Thanh bình của thế giới Chân tự bi thương xót thở dài một tiếng Nghiêm túc nói Phối hợp với đầu bạc trâu trắng Nghiêm trang quát thước Hắn giống như là thần thánh bất khả xâm phạm Nhưng ai nghe được lời này cô đảo Đều lạnh sóng lưng, hoàn toàn không có ngoại lệ. Đúng lúc này trên trời cao, tiếng gió vù vù, một cái bóng mơ hộ từ trên bầu trời mềm mộng như sao băng, trớt thẳng xuống, tốc độ rất nhanh như sao băng, như điện chớp, đổ tuyệt ánh mắt lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân không nhúc nhích, mà cả người đã nâng lên nghênh đón chính diện. Trưởng như đau, đỏ như mẫu, không chớp bắt một cái, xọt sọt xọt. xọt.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 Sau đó lại nảy lên Lăng một đoạn trời ngửa mặt lên trời Tới mắt trợn trừng Gào thét như khô đầu Khu mặt nhăn nhóm trăng đầy tàn thường Là mã vàng dành Hắn sao lại ở trên trời Chúng ta đã đến chỗ này một thời gian Hắn mới trời xuống Hắn trước cuộc bay cao đến đầu Người của chí tôn Kim Thành ngạc nhiên kêu lên Rất nhiều nghi vấn xung quanh nhân vật bất hạnh Bị tam thành chủ đại nhân tự tay phận thầy Không ngờ là cao thủ hạng đầu của phe mình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 đỗ tôn giả thật sự hổ thẹn đến cỡ nào? <cười> ha ha, trưởng đạo của đỗ tôn giả thật tuyệt, tay vừa vung ra đã không lưu tình, chám vị lão giả mặt đầy tan thương, đang ẩn nấp thành bảy tám đoạn, công phu bậc này, quá thực làm trời đất biến sắc, tuyệt, thật sự rất tuyệt ạ, không hổ là tuyệt tôn giả. chân từ bi mặt đầy hiền hậu cười dài khen, giọng nói nghiêm túc trang trọng, nhiều phát ra từ nội tâm, từ hồ không hề có một tia cười nhạo. Đỗ tuyệt hư lành một tiếng, đột nhiên tay, chém ngang ngực, không một tiếng động, một trưởng đao thẳng đến chân tự bi. Chân tự bi cười lớn, hất ống tay áo, xóa bộ tiếng, đã đem trưởng đao của đỗ tuyệt, ngoạc sang, cắt bụt rảnh sâu trên nền tuyết. Chân tự bi và đỗ tuyệt đồng thời ngưỡng ra, như có suy nghĩ gì. Mấy người các ngươi thu lại thi thể trước đi, cứ để thay phơi nơi hoang dã thế này, chẳng phải quá mức đáng tương sao. Rồi trôn cất thật tốt, không được qua loa sơ sài. Nghĩa tử là nghĩa tầng. Chân tự bi về mặt ôn hòa thuận miệng căng dặn, sắc mặt đầy đau buồn. Phía sau hắn lập tức có mấy tên áo trắng đi ra, nhanh chóng thu thập từng mảng thi thể cũng lưu lại trên mặt đất. Tất cả mọi người, động thủ quét sạch toàn bộ tuyết động trong tà gốc, ra ngoài cho ta. Đỗ tuyệt lành lùng hạ lệnh, toàn bộ tuyết động ở hạp cốc quả là một tòa núi lớn nặng vô cùng nhưng đổ tuyệt không cần suy nghĩ như chém linh chặt sắt hạ cái mệnh lệnh này hơn nữa thật nhẹ nhàng dường như muốn nói để mọi người biết quét sạch bụi bậm ở đây là một chuyện rất nhẹ nhàng mười cao thủ chí tôn kim thành đồng thời đứng ra cả người từ từ phần to đột nhiên hét lớn một tiếng đồng thời xuất trưởng. kinh phong dữ dội dường như được thực chất hóa thành một cái sẹn lớn đem toàn bộ lớp tuyết dày lật qua một bên phạm vi chừng mấy trục trường Như bị cào đi một tầng Sau đó Lại có bốn năm người Đồng thời đồng thủ Âm một tiếng Một tầng tuyết thật lớn Bị nhứt lên ném ra ngoài Vẽ ra một đường cong trên bầu trời Rồi rơi xuống ngoài tà cốc Tuyết động trên phạm vi lớn như thế Chẳng nặng hơn ngàn cân sao? Vậy mà là bị quăng ra ngoài như vậy Trên mặt đất Lô tra mạng đất màu đen So với mặt tuyết mọi người đang đứng Đã sau chừng ba trường Đỗ tuyệt cùng chân tự bi lạnh lùng nhìn, sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục hạ lệnh. Tiếp tục! Không thể chỉ có một phương xuất thủ, độc đắp dọc nhẹp lần thứ hai đổi sang người đụng thế tiên cung hoàn thành. Lần thứ ba dĩ nhiên là mộng huyễn huyết hải xuất lực. Không thể không đổi, đám người lâu la của chí tôn. Thực lực thực sự quá cường đại, chỉ luôn phiền ba lần, đã làm một mạng lớn tạ cốc xuất hiện. Rõ ràng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn đã hoàn thành không ít, nếu cứ ám chiếu theo hiệu suất như vậy. Cho dù thực lực suốt cả nơi này cũng không có, hơn nửa thời gian cần thiết sẽ không quá dài. Âm âm âm, núi lửa đất trung. Những đống tuyết khổng lồ bị ném ra ngoại gây tràm những tiếng động không dứt bền tài, tư hô, toàn bộ nền đất cũng trung lên như có động đất. Đỗ tuyệt và chân tự bi dựa vào linh cảm, siêu tuyệt, cấp trí tôn, mơ hồ nhận thấy dưới nền tuyết dậy, nhất định có ảo diệu khác, nếu không bọn hắn tuyệt không tin, đi bằng một người sở cấp hồn, có thể giết chết bảy tám cao thủ, còn khiến một vị trí tôn thượng thừa, thân mang trọng thương, liều mặn chạy trốn, thảm hại vô cùng. Nếu đối phương là mai tôn giả, thì kết quả như thế này hoàn toàn hợp lý, thậm chí là lẽ đường nhiên. Nhưng băng vào sở cấp hồn sao? Hắn nào có khả năng? Dù cho tám đại cao thủ tạng sát lẫn nhau, sở cấp hồn cũng không ta đặt đến trình độ như vậy. Kết luận chính là không có khả năng. chân tự bi nhìn hành động trước mặt, đột nhiên không quay đầu lại, gọi to. Bạch vô ngừng, người lại đây. Bạch vô ngừng, trên đầu quấn một lớp vải trắng thật dậy, sự đau đớn đã thâm nhập vào xương cốt tùy thời hành hạ hắn.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 Đại gia bình thường nổi giận tối đa cũng chỉ cấm đoán bế hoàng hoặc bắt chịu một ít hình phạt. Nhưng vì dị gia này một khi nổi cấu thì chính nạc chúc mừng người. Thần chết đã gõ cửa. Người hãy kể lại sự tình khi trước một lần. Một điểm cũng không được bỏ sót. Cho dù là tình huống khó bệ tưởng tượng cũng phải nói. Chân tự bi, mây trắng nhíu lại, ngự khí trước trầm trọng. Lúc này, hai lão cầm đầu khác là tử kinh hồng và đổ tuyệt cũng đi tới đứng một bên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 Đến tận lúc này cơn dựng giữa có bạch vô tẩm với mã Giang danh và Quynh đệ, họ nguyện kia vẫn chưa tiêu tan, nên hết thảy tình hình thực tế đều nói rằng Nếu không phải vì ba tên khốn nặng đột nhiên tranh đấu nội bộ thì lão tử đâu đến mức bị người ta tìm đến cho một kiếm. Thiếu chút nữa, ốc não đã vỡ toan rồi. Ông trời của ta ơi, thật là muốn cái mạng già sao? Cho dù nhìn thấy đầu lâu của mã giang dành cùng thi thể của Nguyễn dương bị vứt ở một bên, Bạch Vô Tâm vẫn chưa hết giận. Cô hộ cũng muốn tiến lên đá một cước. Từ từ nghe Bạch Vô Tâm kể lại, sắc mặt ba người chân từ bi đổ tuyệt và tử kinh hồng trầm xuống. Đối với chuyện ba người kia đột nhiên chỉ mũi giáo vào nhau, bọn họ đều không hiểu. Bất luận từ phương diện nào, ba tên đó cũng không cần xuất động như vậy. Kiểm tra thi thể kỹ cạn cho ta. Chân tự bi là lùng lên tiếng, ba người lập tức đi đến trước đống xác tỉ mỉ kiểm tra. Đổ tuyệt quá là đủ tuyệt, xót một tiếng trực tiếp lột sạch quần áo trên thi thể Nguyễn Dương, sau đó đem thi thể Mã gian Danh, đong một khối tay một khối, ghép lại thành nguyên vẹn như thường. Trên người Nguyễn Lão Nhị, chó trang có rất nhiều vết châm đâm rất nhỏ, trái trọng trên má, trên đùi, trên mông, trên đựng đều có. Tổng cộng 21 vết. Mã Giang Danh am hiểu tuyệt kỹ phi châm chẳng lẽ do mãn dân danh làm mà. mặt khác dưới hắn Nguyễn Lão Nhị có vụ máu là do từ hậu môn chảy ra, hắn là chỗ đó bị thương. vị trí bị thương thật sự cổ quái, khó xác định được là do vật gì gây nên. dựa vào vết máu lưu lại, vạn đoán, trước có khả năng là do một thứ khí chậm nhưng lục soát xung quanh cũng chỉ tìm thấy mấy cái cương châm thiếu xa so với vị trí vết thương, hơn nữa cái trăm này toàn bộ không có vết máu. Điểm này thực sự rất cổ quái. Tự kinh thông muốn lý giải nguyên nhân cho mọi người. Nhưng hắn càng nói, sắc mặt càng quái gì? Về sau không thể hiểu làm như thế nào mới ám toán được hậu môn của vị cao thủ chí tôn thượng thừa? Vấn đề này, chỉ sợ, nghĩ nát ốc cũng không thông. Nhưng chắc chắn không phải do Nguyễn Lão Nhị từ bên cấu phéo, bàn phà trái đến nước ra sao? Chuyện này quá khát thường, không nhìn được cứ chút bội phục thủ đoạn mã giang danh. Không hổ truy hoạn đoạt mệnh vô ảnh chầm. Quá tự bá đạo. đổ tuyệt sắc mặt tái đen. Không nói một lời. Nhưng cẩn thận kiểm tra xem xét. Với mặt bình tĩnh. Nhưng đen như đáy nồi. Không cần tra nữa. Chắc chắn mã dành dành. Sau lưng sắp đặt ám toán. Bớn gợt hai người. Hai người chịu không đổi sĩ nhục. Tức giận phản kích chém giết sinh tử. Hẳn là sau khi hầu môn Nguyễn Đảo Nhị bị bầu kích mới triển khai. Đại sĩ nhục như vậy. Chắc là thẹn quá hóa nhận vì thế ba người không chết không ngừng, còn chỉ có ngưng chầm chứ không phải là cương trầm. ta nghĩ là do lúc đầu mã văn dành sử dụng chính nạp băng trầm. chân tự bi hựu một tiếng trực tiếp đưa ra kết luận. kết luận này cơ bản gần đúng sự thật, có thể thấy khả năng tư duy của người này khá mạnh. chỉ có duy nhất một sai lầm là đem tội danh ám toán chụp lên đầu mã văn dành. tự kinh hồng cùng đổ tuyệt trong lòng thật cũng nghĩ như vậy, cũng gật đầu đồng ý. Mã Văn Danh xưng là truy hồn đoạt mệnh vô ảnh danh, có năng lực đến mức như vậy là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng vết thương của Mã Văn Danh càng quá dị, nguyên nhân gây tử vong không phải là kiếm thương, mà là do người liên tục đả nát hạ thể, sau đó tiếp tục đã đem lục phủ ngũ tạng nguyên vẹn chấn nát, lại chưa lưu thủ chấn nát toàn bộ não bộ trong đầu, thành đậu phụ. Hắn là có người liên tiếp dùng cước tại cùng một vị trí, đá hắn lên trời cao. Đem một người sống sợ sợ đã chết, sau đó còn không ngừng đá thi thể lên trời cao, mà nên khi chúng ta tới mới trời xuống. Đỗ tuyệt thở dài, nhớ mày, nhìn từng đoạn thi thể mãi danh danh trên mặt đất. Người này thủ đoạn thực tàn nhẫn, quá là đáng sợ. Bà nói chứ, so với ta còn tuyệt, thật là tên cuồng xác nhân biến thái không hơn không kém. Băng không, đỗ tuyệt với lực lượng của ta và người giết chết mã văn dành không mất nhiều sức nhưng người có bản lĩnh trực tiếp liên tục không ngừng Đá hắn lên trời cao hơn trăm triệu sao chân từ bi lạnh lùng nhìn hắn chào phúng ít nhất ta tự nhận không có cái năng lực đó nếu người có ta để chúc mừng người hóa trả đột phá cấp bậc tôn giả Đỗ tuyệt nhanh chóng hiểu ý chân từ bi không sai mạnh mẽ đá lên mấy trăm triệu người đồng thủ phải không ngừng bay theo thi thể mã văn dành động thủ mới được Thế gian thật là tồn tại Trên công cao tuyệt đến bực này sao Không cần hồi khí Không cần nghỉ ngơi Không cần lực lượng Vừa lên cao vừa đá Cùng một vị trí Đỗ tuyệt hít sau một hơi Đột nhiên lạnh cả người Bỗng nhiên linh quan chợt lẻ nổi kia cũng không phải không có khả năng Ân vương hạ vương trong thiên phạt xăm lầm Phi hành thú vương đó Đều có thể làm được Chân từ bi Ánh mắt lóe lên Lâm vào trầm tư Phán đoán trước đây Đều đứng trên góc độ huyền công mà Mà suy xét không nghĩ đến yêu thú Chuyện này nếu lấy năng lực con người Thì không giải thích được Nhưng nếu là phi hạnh hệ thú vương Thì làm được Vậy thì hợp tình hợp lý Ít nhất còn có thể giải thích tổng suốt Chân tự bi đưa tay nắm trộm trầu lẩm bẩm nổi Chẳng lẽ thiên phạc cũng tham gia vào cuộc chiến này Ồ thi thể mã danh danh còn thiếu Bộ vật chất quan trọng đối tuyệt cuối cùng phát hiện điều không đúng Cho dù là đá bay đi, cũng phải có dấu vết, cho dù là đá nát, cũng phải có vương lại, tại sao lại không có? Đây chẳng phải là chết không toàn thay à? Nghĩa tử lần nghĩa tận, để hắn toàn thay xuống mù, mọi người bên cạnh giúp đỡ tìm xem. Tiếu vị thành tiếng lại gần tam thành chủ lấp bắp bập bảo, tam thành chủ, cái tên, mã dàn dành hẳn, phần dưới hẳn, vốn không có. đủ tuyệt ngẩn ra, mặt không khá hơn.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 Lúc đó tà Linh cảm thấy nguy hiểm, theo trực giác đi về phía trước, nhưng vẫn bị trọng thương. Linh phát hiện hai động bằng phía sau đã chết rồi. Cùng lúc đó, phía bên kia hai người cũng gặp độc thủ, một người bị kiếp đâm từ phía sau, một người bị ché dọc từ bả vai. Chạm đã, đổ tuyệt, vung tay chặn đứng lợi hắn lại. Đi qua xem xét, tình trạng thương tích trên thi thể, sau đó mới quay lại nói. đụng thế tiên cùng bị tập kích, sau đó mới đến chí tôn kim thành. Thế thì đoạn này không hợp lý rồi. Đúng vậy. chân tự bi gật đầu trầm ngâm suy nghĩ. Đỗ tuyệt, chợt nhảy lên dần biến bước trong giỏ tuyết, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh 5 người đang đứng, tay giả cầm kiếm. Một kiếm chém xuống, sau đó nhanh chóng quét ngang, nương theo thế kiếm quét ngang, liền mạnh lưu lót, hướng đến ốc vị trí, bạch vô tâm đang đứng. Sau đó phát một tiếng xuất hiện bên cạnh hai người phê sầu chí tôn kim thành, thì dừng lại. Hắn lắp lắp đầu nói,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 đây là nhân vật đỉnh cao. Nếu chỉ là một mình sợ khắp hồn. Bất kể thế nào cũng không làm được. Chân tự bi lành lùng nhìn bạch vô tâm. Bạch vô tâm báo cáo người không hoàn toàn sự thật. Người tham sống sợ chết. Quay đầu không dám mà trực tiếp chạy chủng Lại còn đem tình báo lệch lạc báo cho chúng ta. Trước cuộc là có dụng ý gì? Bạch vô tâm giật mình biến sắc. Khuôn mặt vàng vọt trong nhớ mắt hoảng hốt. Nhị gia nói vậy là có ý gì? Bạch vô tạm tàng. Tiếng nhập đụng thế tiên cung đã trầm nằm ta là dạng người nào, chẳng lẽ nhị gia cậu không rõ sao? Trước đây không nói, giờ khắc này ta chỉ biết rằng, người tham sống sợ chết, gặp nạn chạy trước, bỏ mặt huynh để chiến hữu, còn ăn không nói cỏ, nói rằng nói bậy, làm sai lệch phương hướng điều tra của chúng ta. Bạch vô tầm, ngươi làm như vậy, dù chết cũng không hết tội. chân từ bi lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sắc khí căng ngay căng nặng. Bạch vô tầm, hôm nay bản tọa nhân tiện ban cho ngươi một lần từ bi. Nếu ngươi nguyện tự sát, hoặc chết toàn thầy, nếu để bản tỏa phức tụ, kết quả khó mà nói, bạch vô tâm lùi về phía sau hai bước, tràn đầy bi phận quát lưỡng. Nhị già, đây là ngươi muốn gắn tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc đó bạch vô tâm cũng không muốn chạy, nhưng nếu ta không toàn lực chạy trốn, chỉ cần một chút do dự, đều không tránh khỏi chết thảm dưới kiếm địch nhân. Nhị gia các ngươi tình bảo, từ đâu mà đến? Bạch vô tâm ta tha hủy danh dự bản từng mang về tin tức. Một lòng chân thành với tiền cùng, làm sao có thể cố ý nói dối, đáng tiếc, giải thích tới đạo cũng không có ý nghĩa. Trên mặt chân từ bi nở nụ cười hiền lành, Bạch Vân phiêu khởi, bàn tay mạnh mẽ áp xuống, lạnh khóc đoại. Mặt người đầu lưỡi nở họa sẹn, trong ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cây chết, người không chết làm sao chuột hết tội nghiệp, người thật không muốn tự sát sao? Bạch vô tâm kiệt lực ngăn trở, vẻ mặt càng bi phẫn, đột nhiên sót một tiếng trúc trường kiếm ra. Bi thường quát, chân tự bi, ngươi đuổi trắng thay đèn, bạch bố tuyệt công khuất phục, mà nhìn ngươi tự bi, phải chăng thật có thể tự bi đến ta? Lại còn dám đối với ta động kiếm, không tự lượng sức, cơ hội đã cho ngươi rồi, là ngươi bỏ qua. Chân tự bi cười gần, hai tay khép lại, đột nhiên quát lớn một tiếng. Vậy, một lực lượng lớn phát ra từ lòng bàn tay hắn, mê mên mong mông, mông từ hồ nối liền trời đất.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 Nhưng lực lượng không đủ, ánh mắt tuyệt vọng trơ bắt nhìn, đại thủ, chân tự bi áp xuống đầu, bập một tiếng, ốc vé ra, cả cái đầu như quả dưa hấu vỡ vụn, tử trạng vô cùng thê thảm. Bốn phía mọi người căm dự hến, đồ tuyệt thờ ơ lạnh nhạt, mặt lạnh như tiền. Thân là trí tôn thượng thừa, chân tự bi nói chiếc, là giết, không hề đói hoài đến nửa điểm tình cảm. Thi thể bạch vô tâm từ từ đổ xuống, đúng lúc này mọi người bên ngoài đột nhiên kinh hồn. Trân Tự Bi và Đỗ Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở sườn núi bên trái Thành Linh xuất hiện một cái động lửng, vuông vắng, chừng một gian phòng, tối đen không biết sâu bao nhiêu. Quả nhiên, có cổ quái. Trân Tự Bi đập tay kêu lửng, trong mắt tinh quang lập lệ. Đi, đi xem phía dưới thế nào. Sở khớp hộp nhìn khuôn mặt ta bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Người đoán đúng, sở đại trí tôn nói, hắn vô cùng cảm khái thở dài. Ta không bằng người. Người mới là vương giả chân chính trong giới sát thủ Hoàn toàn xứng đáng Danh hiệu sát thủ chí tôn từ nay không thuộc về ta nữa Dòng nói của sợ cấp hùng Có mất mát, có hổ thẹn, có bội phục Còn có tán thưởng Sợ cấp hùng mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra Liên hiểu trọ bản thân đã thua Hơn nữa, thua tâm phục khẩu phục Mình giết chết hai vị chí tôn Kim Thành Cùng một vị chí tôn huyện huyết hải Quân mặt ta cũng đánh lén chết ba người Bị thương một người còn bản danh danh sâu cùng căn bản cực tĩnh Nhìn bề ngoài quân mặt tà chỉ là hơi chiếm ưu thể, nhưng khỏi cách cực nhỏ. Nhưng sợ cấp hồn tự mình biết chọn tính mình mới đã thất bại trỏ trỏ rành rành. Bởi vì toàn bộ bố cục đều do quân mặt tà thiết kế, hết thảy cơ hội đều do bố cục của quân mặt tà xuất hiện, bằng không căn bản sẽ không có kết quả này. Bản thân sợ cấp hồn, am hiểu lợi dụng cơ hội, nắm chắc cơ hội, bất kỳ một cơ hội nhỏ nào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 Dưới tình huống không có cơ hội, còn phải biết sử dụng toàn bộ thủ đoạn sáng tạo cơ hội. Nếu là bản thân sợ cấp hồn, đối diện với bác đại cao thủ đột nhiên đánh lén, cũng không có nắm chắc nhanh chóng giết chết một người trong đó. Thậm chí, dưới vòng quay cường địch như thế, toàn thân trở cha đã là rất khó khăn, bởi vì ác phải gặp sự bay công của bảy người còn lại. Nhưng quân mặt tà lại dựa vào trí thông minh sáng tạo cho cơ hội, một lần tiêu diệt luôn cả tám người, một mẻ hốt gọn. Thủ đoạn bực này gần như là kỳ tích, phong cách này hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lợi dụng cơ hội là bị động, nhưng sáng tạo cơ hội lại là chủ động. Chỉ có tự mình sáng tạo cho cơ hội, tự mình mới nắm chắc cơ hội tốt nhất, chỉ đơn thuận chờ đối phương xuất hiện sơ hở khác mà ôm cây đời thọ. Sợ cấp phụng hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù trước đó mãi danh danh và Quynh đệ họ Nguyễn không có tranh chấp, quân mặt tạ cũng sẽ dùng thủ đoạn của hắn khơi mào sự chú ý của bọn họ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 Một vị sát thủ trì vương, sát thủ trí tôn, không chỉ cần kỹ năng giết người, học vấn cũng rất quan trọng. Có cơ hội, tự mình phải lợi dụng cơ hội, sao trò tốt nhất. Cho dù không có cơ hội, cũng phải dựa vào tình hình trước mắt mà sáng tạo ra cơ hội, đó mới là khái niệm sát thủ hoàn chỉnh nhất. Mà những kỹ thức này cũng thích hợp với bất kỳ một nghề nghiệp gì trong xã hội, từ tam giáo cửu lưu bác muộn, thậm chí nghiệp quan trường, kinh doạch buôn bản.